xin kính mời quý vị cùng tiếp tục chuyện. Lúc bây giờ Phùng Vĩnh hoa gần đầu nói, Tứ Sử Thúc quả có con mắt tình đời, người kết bản với nghiêm đại ca thật không uổng Này nghiêm đại ca, đại ca quyết định việc đó, một là vì hối hận mà ra. Không tự nói, hữu quá tắc cải, làm việc gì sai, phải sửa. Hai là vì tình nghĩa với Hoàng Sư Tỷ, ba là vì đạo nghĩa võ học. nhưng Này nghiêm đại ca, đại ca đang có hiểm khích với Tô Định. Hà này người đồng ý cho Đinh Hầu, Đào Hầu chiếm đại trang ấp, dựng đại uy thế phái cửu chân. Mà phái cửu chân chủ trương phản hán phục Việt, có thể Tô Định sẽ mật tấu về gây khó khăn cho đại ca. Chẳng đại ca nghĩ, dù ta có mất chức lĩnh Nam Công, nhưng được phu nhân, song ruổi tiểu rào sơn thủy là điều ta cầu mà không được, có phải như thế không? Nghiêm sơn nhìn Vĩnh Hoa với con mắt thán phục. Đang chầu Nữ Hiệp đã nhìn thấu tâm can của tôi, đúng, tôi đã nghĩ như thế. Trừng Dị nháy Vĩnh Hoa, Phương Dung rồi nói tiếp: "Phàm con thỏ đào hang phải có hai cửa, người ta chặn dưới cửa này, còn cửa khác mà chạy." Nghiêm đại ca quyết định như thế, tỏ ra là đấng anh hùng, nhưng nếu đại ca bị mất chức, tôi định đem quân đánh đảo đinh trang thì phải làm sao? Phương Dung nhìn Vĩnh Hoa mỉm cười: "Dễ lắm, nếu muốn Tô Định không hại được Nghiêm đại ca, chỉ có một cách." là đào lão bá chấp thuận tặng đào sư tỷ món của hồi môn thừa lão bá đơn định nam mình có lệ con gái lấy chồng cha mẹ sẽ cho mang theo món của hồi môn vậy lão bá chẳng hẹp hỏi gì mà không cho hoàng sư tỷ cả đào Thế Kiệt bị cô lập ở đảo mấy năm lòng uất hận không vui. nay bỗng dưng con trai út trở về với võ công kiến thức thầm sâu không lượng kéo theo bao nhiêu bạn hữu cùng lứa tuổi họ bàn luận cao xa trước kia ông cho rằng mình cô đơn Không có người đồng tâm nhất trí phản hán phục Việt. Giờ đây trước mắt ông, mấy chục người lòng dạ cùng như nhau. Khi ông nghe Phương Dung đề nghị món của hội môn, ông vui vẻ nói. Được rồi, ta nghe cháu, cháu đề nghị gì ta cũng nghe, miễn đề nghị đó không hại đến việc phản hán phục Việt. Phương Dung chắp tay vái thế kiệt. Hàn tín xưa kia anh hùng là thế, lúc chưa gặp thời đã phải lòn trôn tên bán thịt. Hậu thế không ai chê hàn tín, vậy muốn tổ định không hại nghiệp đại ca, cùng bảo vệ đào Đinh Trang. Chào xin lão bá cho đại ca Nghi Sơn những các biển Sơn giữa một chiếc võ quan nào đó. Tôn tĩnh đâu có gì hại nghiêm đại ca được nữa. Quyết định của lão bá là món hồi môn đó. Xin lão bá ban cho một lời. Đào Thế Kiệt tỉnh ngộ. Tôi có ba người con trai, nhỏ nhất là Kỳ. Quý vị đều đã biết. Con lớn là Nghi Sơn, con thứ là Biển Sơn. Kể về văn phó, chúng cũng không đến nỗi nào. Tôi quyết định cho chúng đi theo Bội Phu là Kiêm Sơn. Ông quay lại nói với hai con. Chú con hiện đã huyện úy Đăng Châu, mà có ai cười chê đâu. Vậy bố cười hai con nghiêm sơn ra làm quan. Giúp dân hơn là theo trí của bố. Hôm nay lục trúc thiên sinh muốn các con ra làm việc với phủ đô sát cửu chân. Bố từ chối mà sẽ ra động võ. Hôm nay bố bằng lòng cho hai con đi theo nghiêm sơn. Trần Dị, Vĩnh Hoa, Phương Dung, Đào Kỳ nhìn nhau cùng gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý đào hậu. Chỉ duy con nguyễn trát, đình đại và đào phu nhân là có vẻ ngơ ngác không hiểu nguyên nhân khi vừa tới đảo người con lớn của đào thế hùng là đào hiền hiệu đã đưa cho đào thế kiệt một phong thư của bố đào thế kiệt được thư thì mừng lắm trong thư thế hùng cho biết hiện giờ đã làm huyện úy đăng châu hơn nữa đã nắm chặt được huyện lệnh và quân đội trong tay khi hữu sự đạo quân đăng châu sẽ đánh từ phía sau lên lui lâu Tràng hiển mình của thế hùng hiện đã nơi chứa chấp những người bị hán trùy lùng thư cũng kể vụ đào kỳ lập được trang ấp Cùng toàn những lao binh được cứu thoát, cộng lực lượng văn lang, ầu lạc, hiển minh, cũng tất cả vạn quân. Sau này sẽ là lực lượng chính đánh vào hông của Huy Li Lâu. Thế Hùng quyền ảnh nên lợi dụng Nghiêm Sơn, cho con ra làm quan với người Hán, nhận là quan võ để nắm binh quyền trong tay, khi hữu sự thì nhất cử thành xanh. Chính vì vậy, thế Kiệt đã đổi thái độ, ông tượng nghĩ, bây giờ cho các con ra làm quan với người Hán sẽ dễ dàng cho Nghiêm Sơn đuổi vũ hỷ đi. Ông sẽ chiếm lại trang ấp, rồi từ đó khống chế các trang của cửu chân, khi khởi binh sẽ thuận lợi cho đại cuộc hơn. Đào hầu bệ ân cần mọi người nhập tiệc, thế nhưng trong tiệc, đào phu nhân ngồi bên Trưng Nhị, bà vốn hâm mộ Trưng Nhị từ lâu, này mới được gặp, không chuyện gì không hợp. Nhân tiện Trưng Nhị đem chuyện đào kỳ Phương Dung ra thuật lại một lượt, đào phu nhân ngẫm nghĩ, so với nhàn sắc, Phương Dung đẹp ngang với tiểu hoa, nàng lại thông minh, võ công tuyệt cao, con nhà danh gia hơn hẳn Tường Quy nhiều. Trong mắt bà, Tường Quy là một đứa con gái hư danh thất tiết, có chồng còn đi với trai. Hơn nữa, chồng là một tên hán ngu bội, yếu đuối, một ngàn lần bà không thể để Đào Kỳ đi cào cạm cả bẫy nữa. Bà ngoắc Đào Hầu vào hậu đường bàn luận. Hai người đồng ý phải cưới vợ cho Đào Kỳ ngay, dùng phương dung cột chân con trai lại. Một lúc sau, ông đứng để nói, Tôi và phu nhân xin đa tạ mai động hầu, cối giang hầu, làm mai mối cho nữ đồ thiểu hoa kết hôn với Nghiêm Sơn. Bây giờ tôi mạo vội nhờ Khất Đại Phu và Nam Hải Nữ Hiệp đứng chủ trong một cuộc hôn nhân khác. Nam Hải Nữ Hiệp đã đoán được chín phần, nên cười. Chà chà, tôi xin làm hai nhà gái, cô dâu kiếm thuật thần thông đệ nhất thiên hạ, tôi cũng cảm thấy hãnh diện. Bà nói câu này, mọi người đều hướng mắt về phía vương dung. Phương dung tuy thông minh, võ công cao, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô gái, năng thẹn thông đỏ mặt cúi đầu xuống. Khất Đại Phu cũng đoán ra, lão già này suốt đời đi ăn mày nay tự nhiên được làm ông mai cho một người bạn trẻ thì xuống thật đào tiểu hữu người đứng lên đi đào kỳ chưa kịp đứng dậy khất đại phù đã đến nhấc chàng lên kéo lại trước nguyễn trát rồi nói lão ăn mày không biết văn vẻ chỉ biết một điều đào hầu nhờ mộ đứng hỏi cô gái ngàn vàng của nguyễn tiên sinh cho người bạn trẻ của mỗ không biết cố giang hầu có nhận không nguyễn trát đứng dậy đáp trước đây tôi gặp cháu kỳ trong lúc đang đấu với vệ sĩ của tô định xin bỏ cũ lệnh cho dân đất cổ đại từ từ ngày đó thì thì cháu về ở quốc giang với tôi là bạn với phương dung còn ở đầu cháu lại là người của thái sư phụ tôi Đừng thái sư phụ ủy nhiệm đem kiếm pháp lòng biên dạy lại cho phương dung âu đó là lòng trời hôm nay được đào hầu và phu nhân toái tưởng tôi kính cẩn tuân lời khân đại phu đầy đào kỳ quỷ xuống này chàng rể cơm ba tiếng nhạc phụ đại nhân đi đào kỳ lại đủ bốn lại nam hải nữ hiệp dắt đào kỳ phương dung đến trước mặt đào hầu và phu nhân hai con quỷ xuống tạ ơn cha mẹ đi đào kỳ phương dung lại cha mẹ đùm bốn lại đào phu nhân tháo chuỗi ngọc trai năm vòng trên cổ đeo vào cho phương dung rồi nói cha mẹ có người con dâu thế này không biết phúc đức kể từ đời nào bà chưa dứt lời trận có đệ tử vào báo thưa sư phụ ngoài khơi có sáu chiến thuyền kéo cờ hắn vầy đảo vào giữa dường như họ định thả bụng tiến vào đánh chúng ta Tiếng Ý nói nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy cả. Đình Đại đứng lên vẫy Trần Dương Đức. Người đánh trống cho giàn đệ tử phòng thủ đảo như bình thường. Dương Đức vội vã ra đi. Tiếng trống ngũ liền báo động đánh lên hồi. trại tráng trên đảo tập trung người nào vào đội nấy, tiến ra các vị trí phòng thủ. Trần Dương Đức trên đài chỉ huy vất cờ lạnh. Chủ khách đều trầm trồ Người ta nói đạo hầu giỏi dùng binh quả là không sai. Hèn chi năm xưa chỉ với năm trăm tráng đinh. Ông đã chống lại hơn 10.000 thiết kỵ nhà Hán trong trận đánh Cảng Bắc, đã về còn cướp được thuyền tàu thoát mất dạng. Bây giờ cứ coi tình hình này thì đủ biết. Đào Thế Kiện cùng mọi người ra ngoài quan sát, quả thực 6 chiến thuyền đã vây chung quanh đảo. Trên chiến thuyền đều kéo hiệu kỳ đỏ của người Hán, cỡ chừng này, ít ra cũng gần 2.000 quân. Mọi người đưa mắt nhìn Nghiêm Sơn chờ chàng phản ứng, dù sao chàng cũng là người cầm quân trên toàn đất Lĩnh Nam. Hồ Đề vốn là người bộc trực, ít đọc sách, Quay lại hỏi Nghiêm Sơn. Nghiêm đại ca, toàn thể quân sĩ vùng lĩnh Nam do đại ca thống đĩnh phải không? Nếu không có lệnh của đại ca, liệu họ có dám xuất quân bảo vệ đảo không? Trước khi rời long Biên, chúng tôi có mượn của đại ca ba chiến thuyền và thủy thủ, chứ không mượn hải quân. Chúng tôi nghĩ, dù giao đại ca với Hoàng Sư Tỷ cùng đi với chúng tôi, dù thủy thủ có trở mặt cũng không đáng sợ. Trừng dị vỗ vỗ khẽ lên vai hồ đề. Em lầm rồi, Nghiêm Công tuy cầm quân. Nhưng các huyện đều có quân đội riêng, các huyện ven biển đều có hải quân trực thuộc. Huyện Ý, huyện lệnh có thể cho xuất phát thủy đội. Nghiêm Công và Phu Nhân đi với chúng ta, dạy riêng người sử dụng quân đội tập kích, chẳng hóa ra người muốn tự tử ư. Hồ đề tình ngộ nói, Ừ nhỉ, nếu Nghiêm muốn hại mình thì thiếu gì cách, nội trong bọn mình đây, chỉ cần một cao thủ ra tay, y đã mất mạng rồi. Ngoài khơi giáo chức chiến thuyền Hán bảo vệ hải đảo. Dường như họ đã nhìn thấy ba chiến thuyền của Nghiêm Sơn, một chiến thuyền chạy lại gần, một số người trên khoang hướng sang hỏi han gì đó. Nhưng vì ở xa nên không hiểu họ nói với nhau điều gì. Nghiêm Sơn quay lại, nhìn viên võ đeo hầu hất hàm ra hiệu. Viên võ quan lấy trong túi ra một cái mũi tên, chầm lửa đốt rồi hướng ra khơi bắn lên trời. Đào Kỳ nhận ra mũi tên lửa bào tím. Trước đây, chàng đã thấy Nghiêm sử dụng trong việc báo tin với phòng chầu sòng quái ở Hoa Lư lập tức chiến thuyền ngoài khơi hạ cờ đảo trang xuống kéo lên đá cờ hắn cực lớn trên có chữ bình nam đại tướng quân lĩnh nam công tiếp theo ba cái mùng nhỏ bơi vào bờ trên có sĩ quan chỉ huy ba chiến thuyền tháp tổng nghiêm sơn mùng vào bờ, viên thuyền trưởng đến trước mặt nghiêm sơn khoanh tay hành lễ Thừa quốc công có chiến thuyền đến nhà ngoài khơi tiểu nhân ra hỏi họ nói thuộc hải đội ngọc đường họ nhận lệnh huyện úy tới bao vây đảo bắt bọn phỉ đồ chiếm cứ đã lâu Phùng Vĩnh Hoa biết huyện úy Ngọc Đường là phùng chính hòa, đệ tử thứ năm của Lê Đạo Sinh, nàng muốn gây chia rẽ giữa Lê và Nghiêm, nên đến trước mặt Nghiêm cười. Nghiêm đại ca, đại ca là bình Nam đại tướng quân, chỉ có tên cho ải thôi, chứ còn thực quyền do các huyện úy thông lĩnh có phải không? Nếu không sao đại ca ở đây mà hải đội Ngọc Đường bảo tiêu trừ vì tạc cơ chứ? Đại ca là phỉ tạc hay sao? Nghiêm Sơn vốn ít nói, bản chất để là người chính nhân quân tử chàng không hiểu rõ thâm ý của vĩnh hoa nên nổi giận móc lệnh bài bảo viên thuyền trưởng người đưa lệnh bài ra triệu tất cả sáu viên thuyền trưởng kia vào đây triệu luôn cả viên chỉ huy hải đội ngọc đường nữa mọi người thấy vậy mới yên tâm nghiêm sơn bảo thiểu hoa dầu sao hôm nay cũng là ngày cưới chính thức của chúng ta anh quyết không để bất cứ ai trên đảo này nghi ngờ dù thế nào đi chăng nữa hải đội ngọc đường tới đây anh cũng là người có trách nhiệm đào hầu thấy mọi chuyện tạm yên Vội mời khách vào sảnh đường tiếp tục tiệc rượu, Trần Dương Đức vẫn ở lại trên đài chỉ huy và dưới đài các đệ tử vẫn túc trực đề phòng biến cố. Một lát sau, viên chỉ huy hải đội Ngọc Đường cùng sáu thuyền trưởng vào tới nơi, trung hành lễ theo quân cách với Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn tuy là người võ lâm, nhưng chàng trị quân cực kỳ nghiêm, thuộc cấp đều rất kính trọng. Chàng lên tiếng mà hỏi, người báo tên họ đi. Tiểu nhân họ Phùng, tên Doãn ạ. Người giữ chức vụ gì? Thưa hải đội trưởng ạ. Như vậy, sáu chiến thuyền do người chỉ huy chăng? Dạ, huyện úy xin lệnh với đô úy Cửu chân được quyền điều động hải đội Ngọc Đường ra đảo tiêu trừ phỉ tặc Huyện lệnh nói với tiểu nhân rằng, đảo này trước đây bỏ hoang, trong 7 năm qua đã bị bọn phỉ tặc không hơn ngàn người đã chiếm lĩnh, nên cần mang quân và tiêu trừ. Trên sáu chiến thuyền có bao nhiêu bình mã, ai là người chỉ huy? Không có bình mã hán, toàn trang đinh bình mã Việt do huyện úy điều động. Huyện úy xin tiểu nhân chở quân cho y chứ không có quân hán xuất trận, tất cả khoảng 2.000 người do huyện úy Phùng Chính Hòa Đích thân Chỉ Huy ạ. Người có lệnh của đô úy cửu chân không? Phùng Xoán luống cúng một lúc rồi nói. Huyện úy nói rằng đã xin lệnh miệng với đô úy, bảo tiểu nhân cứ tuần theo lệnh của huyện úy là được, vì đảo này nằm ngoài khơi ngọc đường thuộc quản hạt của huyện úy ạ. Nghiêm Sơn nghiêm nét mặt. Đảo này ta đã kinh lược mấy ngày hôm nay, ta đã có mặt ở đây, mọi chuyện sẽ do ta sắp xếp. Người trở ra. Tập trung hải đội thành hàng chữ nhất, chờ lệnh của ta. Nhất thiết mọi việc, nhổ neo trở về, phải do lệnh của ta. Ông lấy giấy bút viết cổng lệnh, cho vào bao thơ, gián đại, đưa cho Phùng Doãn và Giản Y. Đây là thủ lệnh của ta, người ra mời huyện úy vào gặp ta. Nếu y tuần thì thôi, nếu y không tuần, người cho hải đội đánh đám thuyền, bơi vào bờ, thì hành xong sẽ được trọng thưởng. Phùng Doãn cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra. Phùng Vĩnh Hoa hỏi đào Thế Kiệt. Đào Hầu trên đảo hiện có bao nhiêu đệ tử Tráng Đình có thể chiến đấu được Tở Lung phái đoàn khách đến đảo thì Đào Thế Kiệt đã được Đào Kỳ cho biết Phùng Vĩnh Hoa là đệ tử của đệ tam Thái Bảo Sải Sơn, Tiền Yên Nữ Hiệp Trần Thị Phương Chi Vĩnh Hoa cực kỳ thông minh bạch giả trì tử Tam giáo cửu lưu và binh pháp tất thảy đều tinh thông Nàng đại là người nhiều mưu kế vô cùng ông do thần văn võ kiềm toàn biết dùng binh nên có rất thiện cảm với Vĩnh Hoa Tráng Đình đệ tử ước chừng khoảng năm khi cần thiết có thể sử dụng thêm 560 phụ nữ tất cả đều được tổ chức thành cơ đội thạo thủy chiến lẫn bộ chiến trương nhị nhìn vĩnh hoa gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của nàng vĩnh hoa nhìn phương dung cũng thấy nàng gật đầu hướng vào đào kỳ đào kỳ hỏi cha chúng con cần khoảng 2.000 sợi dây trói giặc đều bố có đủ không đào hầu thấy trương nhị vĩnh hoa phương dung đào kỳ gần như có ý nghĩ giống nhau họ chỉ nhìn nhau đã hiểu ý họ nói với nhau Những lời mà ông không hiểu hết. Ông mừng trong lòng rồi nói. Ta đã gần 50 tuổi rồi. Hậu sinh toàn những người như thế này. Việc khôi phục đất lĩnh Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Biết ta có còn sống đến ngày đó để nhìn đất nước sạch bóng quân thủ không? Ông quay sang hỏi con trưởng. Nghi Sơn, có đủ giây không con? Nghi Sơn gật đầu đáp. Thưa cha, đủ ạ. Nghiêm Sơn nhìn Phùng Vĩnh Hoa. Phùng cô nương, cô hiểu hết rồi ư? Vinh Hòa cười nói, đâu phải mình tôi, ở đây ít nhất có thêm ba người nữa, hiểu ý của đại ca, vì vậy tôi phải chuẩn bị giúp đại ca đó mà. Lê Trần hỏi Trường Dị, thế là thế nào? Trường Dị mới giảm, Lê Đạo Sinh định diệt Đào Đinh ra, bị Đào Tam Đệ đánh cho hút bỏ mạng. Y <cười> về bản với đệ tử là Phùng Chính Hòa xin lệnh độ ý cửu Trần mang bản bộ binh mã huyện Ngọc Tường và cùng với Tráng đinh của Lê Đạo Sinh tiêu trừ đảo này dĩ nhiên đội ý đồng ý đội ý ra lệnh cho hải đội ngọc đường giúp trở quân không ngờ y đến đây gặp ba chiến thuyền của nghiêm đại ca đúng là ăn trộm bị bắt ngay nghiêm đại ca ra lệnh cho hải đội ngọc đường vào trong ra lệnh cho y tập trung chiến thuyền gọi phùng chính hòa vào trói y lại chặt đầu vì tội lạm dụng bình quyền lê Trần gật đầu nói em hiểu rồi nghiêm đại ca viết mật lệnh cho phùng doãn trường hợp phùng chính hòa trở mặt lập tức cho thủy quân đánh đắm thuyền bơi vào bờ chúng ta chỉ việc ra bắt trói đám tráng đinh của vùng chính hòa không khó khăn gì lắm. Hèn chi đảo tạm đệ hỏi đào hầu có đủ dây trói không? Trừng dị nhìn Phương Dung. Phạm dùng binh chi đạo toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi. Phương Dung gật đầu. Tầm chiến vì thượng, binh chiến vì hạ. Hồ đề vốn ít học, vội hỏi Vĩnh Hoa ý nghĩa của câu đối đáp giữa Trừng dị và Phương Dung. Vĩnh Hoa mới giảng. Chị Trường muốn nói với Phương Dung cách dụng binh hay nhất là phải giữ cho binh đội toàn vẹn để binh đội tan nát là hạ sách Phương Dung đáp lại bằng ý kiến cao hơn trường hợp này chỉ nên dùng tâm chiến không nên dùng bình chiến dùng tâm chiến là làm sao thuyết phục cho đám Tráng đinh ngọc đường bỏ phùng chính hòa thôi Khân Đại Phu hướng đạo Thế Kiệt Đào Hầu, việc nước là việc chung ở đây Đào Hầu Đinh Hầu biết dùng binh nhưng còn Kim Sơn, Phùng Vĩnh Hòa Phương Dùng Trừng Nhị, Đào Tam Đệ cũng biết giỏi dùng binh bạn nhất xảy ra cuộc chiến Đào Hầu định sao đây? Thiết kiệt hiểu ý các đại phu định nói quân tại đây là của ông nhưng ông không có tài điều quân bằng mấy người kia. Vậy ông có trao quyền cho họ hay không? Ông là người khoáng đạt từ thế những người mới đến đây đều đã tinh hoa của lĩnh Nam. Ông mới trả lời. Tráng đình đệ tử đều đã thành đội ngũ. Nếu xảy ra chiến trận, tôi xin dường quyền chỉ huy lại cho các vị. Nam Hải Nữ Hiệp khẩn khoản nói với Đào Hầu. Người ta bảo Đào Hầu có trí khí của một anh hùng quả là không hoa ở đây nhiều người có tài dùng binh tài của vĩnh hoa là bày mưu thiết kế tài của trương nhị là xét người xét tình hình nghiêm công có tài vương bá phương dung có tài ước tính tình hình lẫn điều quân e rằng không thua hàn tín thuở xưa đâu mọi người cũng đều nhận thấy thế đạo phu nhân mặt tươi hẳn lên khi thấy cô con dâu người đẹp như tiên nga kiếm pháp thần thông lại có tài quyên soái bà bảo với nghi sơn nghi sơn con hãy đem tình hình trình bày cho phương dung nghe đi Phương Dung biết không có từ chối được, nàng đến gần Nghi Sơn nghe tường trình tình hình ở bên đạo. Nàng chăm chú lắng tay ghi nhớ. Sau đó, nàng tiến đến trước mặt đào hậu. Thưa bố, xin bố cho con mượn kiếm lạnh ạ. Đào hầu tháo kiếm bên hông đưa cho Phương Dung. Nàng đặt kiếm trước mặt rồi nói. Đại ca Nghi Sơn tức tốc trở về điều động đệ tử trên ba chiến thuyền nhà mình, đến gần chiến thuyền Ngọc Đường, nhưng phải mang theo cung tên để đề phòng. Nếu chiến thuyền Ngọc Đường lại gần thì treo ra xa. Họ chạy thì đuổi theo, nghĩa là giữa khoảng cách giữa hai thủy đội khoảng một hai dặm đã đủ. Nếu họ cho quân xuống bè, vào bờ tấn công, cứ để cho bọn họ đi. Khi bọn họ vào tới bờ, lập tức cho thuyền bình sát thuyền họ, nhảy sang chiếm lấy, rồi đốt lửa để làm đoạn lòng quân họ. Xin các sư tỷ Lê chân Hồ Đề, các Sư Đệ Quý Minh hiển hiệu theo giúp đỡ đại ca ghi sân bộ tay. Phương Dung đứng dậy hướng vào Nguyễn Tam Trinh, người mai động giỏi thủy chiến. Châu xin sư bá điều động các vị sư huynh bài động, ngũ hùng và tử vân cùng với các đại ca Biện Sơn trà dự ba chiến thuyền mượn quần nghiêm đại ca tuần phòng quanh đảo. Đề phòng bát tuyển của Lê Đạo Sinh trở đại thì giàn ra mà ứng chiến, mục đích cầm cự không cho đạo quân của Lê điền tạc với vùng chính hòa. Nguyên tạm trình vẫy các con cùng đi với Biện Sơn. Phương Dung hướng vào đình đại và đạo phu nhân cùng kính. Xin cậu và mẹ điều động nữ binh phân tán, rải rác ở các bụi cây, nếu giặc tràn vào bờ vừa bắn tên vừa lẫy nỏ vào trong cây cỏ tuyệt đối không hàm chiến mục đích chia lực lượng của địch đảo phu nhân đình đại đứng lên đi điện phương dùng tiếp biểu vội tĩnh nương bạch nương xuất lĩnh đội nữ binh còn lại bảo vệ khu gia đình nếu giặc tràn vào thì quyết tử chiến sẽ có người tiếp ứng hùng bảo sư điệt ra trấn ở phía đông trần năng trấn phía tây sư tỷ vũ trình thục trấn phía bắc sư tỷ đàm ngọc nga trấn phía nam nhất thiết tùy cờ hiệu trên đài chỉ huy và hành động còn lại các vị Phật Nguyệt, Đinh Ngọc Trinh, Đinh Hồng Thanh, Tường đoan Đại sư ca Trần Sương Bá, mỗi người đứng bộ tốt tráng đinh ở trung tâm làm trừ bị. Phương Dung đứng lên trịnh trọng nói, còn các đại phu, đại sư bá, nghiêm đại ca, anh kỳ ở trung quân phòng cao thủ Thái Hạ Trang xuất hiện, còn có chỗ tiếp ứng. đào thế kiện thấy Phương Dung không nói gì đến mình, thì ngạc nhiên hỏi, con bố và nghiêm đại ca, sư tỷ thiểu hoa, sao con không dùng tới? Phương Dung đáp, hôm nay là ngày cưới của sư tỷ, trong trời đất người phụ nữ đấy đức làm trọng sư tỷ không nên xuất trận bố là chủ đạo cần gọi ở trung quân tiếp ứng Nàng hướng vào Trừng dị kế hoạch đã xong xin mời chị lên đài chỉ huy cho Trừng dị không từ chối lên đại cao cùng với mọi người Nàng đứng nhìn ra các bốn phương ngoài khơi sáu chiếc chiến thuyền ngọc đường dàn thành hình chữ nhất ba chiến thuyền đảo trang đến gần chiến hạm ngọc đường và chiến thuyền của nghiêm sơn đang tuần hành quanh đảo bỗng nghiêm sơn quát lớn đồ hèn hạ đồ phản phúc Mọi người vội nhìn ra xa, thế trên khoang chiến hạm, Phùng Doãn đã bị Phùng Chính Hòa giết chết. Các thủy thủ đang chiến đấu với bọn người của Chính Hòa, Nam Hải Nữ Hiệp hỏi Phùng Vĩnh Hoa. Chỉ một lát sau, đám thủy thủ đã bị giết sạch, quăng xuống biển sâu. Bọn thủy thủ Ngọc Đường bị giết quăng sát xuống trước mặt nghiêm sơn. Trong tâm nghiêm sơn nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn. Phùng Chính Hòa chỉ là một viên huyện úy, quân sĩ trực thuộc không được là bao. Khi ta sai đề đạo sinh tổ chức Đại hội Tây hồ, y xin với Tô Định cho Phùng Chính Hòa làm huyện úy, Tô Định chỉ biết tham dũng, không nghĩ xa, nhắm mắt đề nghị với ta cho Phùng làm huyện úy thiên trưởng. Tô Ngu thật là ngu, nếu y tình ý một chút thì là ít phải biết rằng một phần ba trang ấp giao trị chịu ảnh hưởng của đề đạo sinh, để hiện giữ chức đồ úy bình quyền trong tay, thêm năm đệ tử làm huyện úy, thế mà Tô không lo giảm bớt bình quyền của Lê thì thôi đi. Đại còn xin cho Phùng làm huyện úy, có các gì tạo thêm cánh cho hổ Vì vậy ta đã làm như tử tế với đạo sinh, chấp nhận cho chính hòa làm huyện úy Ngọc Đường, vũ hỷ làm đô sát cửu chân. Đất cửu chân còn ảnh hưởng của đạo đinh gia, người người đều nghĩ đến phục quốc. Ta cho Phùng vào cửu chân để lỡ ra đạo sinh làm phản, Phùng muốn điều động tráng đinh các trang cũng không ai nghe theo. Muốn điều động quân Hán phải xin lệnh của đô úy là tam sư đệ trong hợp phố lục hiệp còn vũ hỷ làm đồ sát y chỉ có quyền báo cáo không có bình quyền ta đã dặn hợp phố nhị hiệp lừ dường tuyệt đối là không nghe lời y chàng đưa mắt nhìn một lượt các anh hùng lĩnh nam có mặt ở đây thấy Trừng nhị đào kỳ vĩnh hoa phương dung hiện rõ nét hân hoan trên mặt còn các đại phu nam hải tự hiệp nguyễn trát đào thế kỳ và đào thế kiệt đình đại hiện ra vẻ tức giận vô cùng chàng tự nghĩ Trừng nhị phương dung vĩnh hoa đào kỳ có tài vạn dặm trọng rộng nhìn ra có thể ngồi trong màn quyết thắng ngoài nhìn dặm như khương tử nga như trường lương như hạn tín còn lại họ chỉ có thể như anh bố bành việt giao cho họ cầm quân phá thành chém tướng thì được tự gọi bọn thủy thủ ngọc đường bị giết thì rõ họ là người nghĩa hiệp nên có vẻ tức giận phùng chính hòa còn bọn trương nhị khi nhìn thấy phùng chính hòa làm phản họ biết lê đạo sinh làm phản lê làm phản có thể do tô định ra lệnh tô định với lê có gan bằng trời cũng không dám chống ta vậy việc này do chính mã thái hậu đã bàn mật chỉ giữa ta với Tô định ăn có chiến tranh ta phải phản hắn kết quả dù ta thắng hay hắn thắng tình lực sẽ mất hết họ chỉ cần trở tay một cái lĩnh nam lại về với lĩnh nam bọn người này có tài vương bá ta không nên coi họ là cựu thủ phải lấy tình huynh đệ mà đối đãi với họ họ giúp ta xây dựng lĩnh nam thành một vùng giàu có mưu hạnh phúc cho dân ta với tù định để đạo sinh khác nhau chỉ ở chỗ đó phi anh hùng lĩnh nam mỗi người bàn một ngả phân vần chưa quyết Vĩnh hoa đến bên trường nhị lấy ngón tay viết lên bản chữ kẻ thù của kẻ thù là bạn ta trường nhị nhìn vĩnh hoa cả hai mỉm cười phương dung đào kỳ ngồi bên gật đầu tỏ ý đã hiểu còn nam hải nữa hiệp thì bán lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ngoài khơi trên sau chiến thuyền ngọc đường thả xuống 18 cái bè trên bè chờ đầy người hướng vào bờ phương dung hỏi nghiêm sơn nghiêm đại ca mỗi cái bè như vậy chờ được bao nhiêu người nghiêm sơn thấy mình bị làm phản thì giận căm gan thẫn thờ đáp hai mươi người Phương Dung chỉ ra biển, đợt đầu chúng đổ bộ lên đảo 360 người, không biết đó là Tráng Đinh hay Bình Sĩ Bản Bộ của Ngọc Đường đây. Tính chung lực lượng theo phản đoạn cả hơn 1.000, chính hòa ở vùng này lâu, y dư biết muốn đổ bộ phải nhờ nửa đêm, trăng lên, thủy triều lớn, chiến thuyền có thể vào sát đảo, thì quân đổ bộ mới đỡ tốn sức. này y đã cho đổ bộ vào lúc này, một là y ngu đần, hay là có sự bất thường. Nghe Phương Dung phân tích, Nghiêm Sơn nhìn trừng Nghị, Vĩnh Hoa. Thấy cả hai người ngơ ngác không hiểu trang nhìn đào kỳ như hỏi ý kiến đào kỳ gật gật đầu rồi nói chính hòa là tên xảo quyệt lưu manh hơn cả vũ hỷ nhiều y đã học bình pháp kinh nghiệm về quy luật hành quân một là phải biết lợi dụng thiên thời hai là phải biết lợi dụng địa lợi ba là phải biết lợi dụng lòng quân bốn là phải biết cái sở trường của địch đây phùng làm ngược lại bỏ cả thiên thời địa lợi lòng quân dùng cái sở đoàn đánh cái sở trường tức là y có chủ ý riêng của y Nghe Đào Kỳ nói, Nghiêm Sơn nhìn cậu tiểu sư đệ của mình và Phương Dung tủm tìm cười, ngụ ý khen hai người nhớ dai. Sự thực mà bàn, trong bốn người đều có tài ngang nhau, họ cùng thông minh, cùng học lục thao, tôn ngô. Lục thao, tôn ngô chỉ dạy triết lý quân chính, quốc phòng, chứ không dạy tác chiến xung phong hãm trận. Việc trước mắt đòi hỏi với có cả hai mới hiểu đổi. Sở dĩ Đào Kỳ Phương Dung hiểu, vì hồi hai người ở phủ lĩnh Nam Công đã được Nghiêm Sơn giảng giải rất kỹ về phương pháp tác chiến đánh thành, xung phong, hãm trận, luyện quân của người Hán. Phương Dung cười nói, Phùng Chính Hòa, à Phùng Chính Hòa, người không qua mặt được ta đâu, Ngươi giả vờ ngu để lừa ta, nhưng ta cũng làm như mắc mưu của ngươi. người chạy đầu cho khỏi nắng. Phương Dung nói với Trường Nhị, Phùng giả vờ làm người ngu, lệnh sai quân đổ bộ từng đợt 360 người lên đảo, cho mình tiêu diệt dần. Nhưng sự thực, ở đợt đầu, đợt gì, trung đổ bộ bình mã Ngọc Đường, hỗn chiến với đệ tử trên đảo. Dù thắng dù bại, chúng ta cũng bị mệt mỏi, hào tổn rất nhiều. bình sĩ Ngọc Đường toàn người cửu chân, đà số là người đảo Đinh Trang. Chúng muốn mượn đệ tử đảo Đinh Trang giết họ. Sau này xong việc, chúng sẽ đưa người các trang khác về Ngọc Đường thay thế. Đó là một cái khôn. Sau khi đổ bộ hai đợt, chúng sẽ ngừng không đổ bộ nữa, làm cho chúng ta căng thẳng đầu óc, rồi đợi trăng khuya nước lớn, chúng đổ bộ toàn tráng đinh của chúng. Chúng sẽ chiếm được đảo này. Nghe Phương Dùng lý luận, quân hùng định Nam mới tỉnh ngộ chính nguyễn trát cũng ngạc nhiên về con của mình từ nhỏ ta thấy nó thông minh tình nghịch phá phách thì hãy trách phạt lên lên cho học văn nó không học xuống ngày chỉ học bách gia trừ tử lục thao tồn ngô nó đòi làm cương tử nha trường tường hàn tín ta cho rằng tính trẻ con phiền vông thế rồi mỗi buổi một tiếng xa thời gian vừa qua ta mới có thể là mấy tháng xa thôi nó cùng đạo kỳ đánh úp mấy đoàn vận tải của tô định lập trang văn lạc bây giờ nó tiến tới trình độ này e rằng không thua gì nghiêm sơn đâu nghiêm sơn nhìn phương dung lòng sung sướng cô vợ của tiểu sư đệ thông minh tài trí lỗi lạc thế này ta chỉ cần trọng dụng cái tài của nàng sẽ có lợi cho dân lĩnh nam biết mấy nàng học cách điều binh của ta mà nay bản lĩnh của nàng còn muốn vượt hơn cả ta rồi nghiêm sơn nói với phương dung dùng ơi trước đây anh đã mời em và trương nhị một người làm tư không một người làm tư mã đất lĩnh nam bây giờ bản lĩnh em đã đổi Anh mời em làm quân sư. Trận đánh này quá nhỏ. Anh để mình em với trường Sư bội thử những gì đã học. Xem kết quả đến đầu nhé." tiểu Hoa nghe chồng xưng hồ thân thiện với Trương Nghị. Trong lòng như đỡ trong một vườn hoa. nghiêm Sơn không còn coi mình là người Hán. Chàng đã coi phương dung, Trương Nghị như đạo kỳ. Đó là điều tiểu Hoa mong mỏi từ đâu. Nàng nhủ thầm. Chỉ cần một vài biến cố nữa, nghiêm Sơn sẽ ngả về phía lĩnh Nam. Giang nghiêm Sơn là người Việt chàng có thể tiếp tục sự nghiệp hùng vương an dương vương lập ra triều đại mới cho đất lĩnh nam đứng trước tên nguy hiểm người dưới mang một số quân đông đảo tạo phản có thể mất mạng trong chốc lát mà nghiêm vẫn thản nhiên có được lượng phùng chính hòa như bẫy chuột chàng còn giao việc điều khiển cho phương dung thực tập lý thuyết đã học quân hào mới hiểu rõ nghiêm sơn hơn can đảm trước hiểm nguy bình tĩnh trước nghịch cảnh từ trước đến nay họ chỉ nghe nghiêm sơn có tài vương bá Võ công bưu trí bao trùm trùng nguyên, một tay dừng lại cơ nghiệp nhà Hán. Có người cho rằng nghiêm nặng lời cặp thời. Bây giờ, họ mới thấy ở nghiêm tỏa ra khí phách của người anh hùng. Đào Thế Kiệt, Đình Đại, Trừng Dị, nội danh anh hùng lĩnh nam bấy lâu. Này thay nghiêm sơn có con mắt tinh đời, dám giao tính mệnh cho Phương Dung, một cô gái mới 19-20 tuổi, khi biết nàng có chân tài như vậy. Với bản lĩnh đó, hẹn chi chàng coi sự kèn cựa của Tô Định, âm mưu hãm hại của Mã Thái Hậu. Coi như không có. Bất cứ người nào trong đám anh hùng có mặt cũng không bằng Nghiêm. Nghiêm Sơn thản nhiên ngồi uống rượu, nói chuyện với Tiểu Hoa. Bất trận Phương Dung hỏi đảo Thế Kiệt. Thưa bố, trên đảo có cửa hán không? Có. Trong trận đánh cảng Bắc, bố cướp được mấy lá cửa hán này vẫn còn để lại. Phương Dung vui mừng nói. Như vậy đỡ đổ máu, xin bố lấy tất cả cửa hán ra đây. Viết lên cờ hàng chữ Bình Nam Đại tướng Quân, Lĩnh Nam Công Nghiêm, thực là lớn. Càng màu càng tốt. Thế kiện thế việc khẩn cấp, vội cho làm ngay. Chỉ một lát đã xong bàn lá cờ. Phương Dung hướng vào nghiêm sơn. Nghiêm đại ca, tất cả những tráng đinh của Lê Đạo Sinh đều là tráng đinh của các lạc hầu thần Hán. Còn binh lính của huyện Ngọc Đường cũng là binh sĩ Hán. Trên nguyên tắc, họ là binh lính của đại ca. Nay vùng Chính Hòa làm phản, tận nói dối binh sĩ đã tuân lệnh trên đi tiêu trừ phỉ tạc. Vì vậy, em cho treo cờ hiệu của đại ca ở bà góc đảo dù binh sĩ lên chỗ nào cũng trông thấy cờ xin đại ca xuất hiện nói cho binh sĩ biết trung buồng vũ khí đỡ đổ máu ra sau khi chúng buồng vũ khí đại ca ủy lạo chúng dùng chúng làm lực lượng chống phùng chính hòa Trừng dị cầm cờ vàng phất một cái tốt thứ nhất đã một trăm đệ tử do tượng đoàn chỉ huy dàn ra bãi biển nơi có quân sắp đổ bộ dàn phía sau là các ụ cát trên ụ cây cối um tùm nàng vất hai cái tốt thứ nhì một trăm người do trần dương đức chỉ huy tiến ra các ụ cát mài phục nàng phất ba cái tốt tự bà do phật nguyệt chỉ huy cùng với nghiêm sơn dàn ra bãi biển chờ đợi quân đổ bộ quân đổ bộ dàn thành hàng từ từ tiến lên nghiêm sơn tiến ra trước cầm tòa quát các người là quân ở đâu đến đây viên tướng đi đầu là một người việt nói ta là lữ trưởng ngọc đường vâng lời huyện lệnh lên đảo tiêu trừ phi tặc nghiêm sơn trên ngọn cờ nói các người có trông thấy cờ hiệu không ta là binh nam đại tướng quân đây. Các người là binh sĩ dưới quyền phải nghe của ta. Trên đảo không có giặc cướp nào cả, chỉ có thường dân lương thiện. Ta đóng quân ở đây lâu rồi. Các người không được nghe đảnh phùng chính hòa làm phản. Ai theo ý, ta giết ba đời nhà họ. Bình sĩ nghe vậy vội ngừng bước. Vì không biết mặt lĩnh Nam Công, nên họ đưa mắt nhìn viên tướng chỉ huy, hỏi ý kiến. Viên tướng chỉ huy nạt tớn. Khi sắp đổ bộ, phùng huyện úy đã dặn, trên đảo có phỉ tặc, già xưng lĩnh Nam công ICI sẽ được thưởng. Nghiêm Sơn phất tay một cái, các đội núp sau ụ cát đều xuất hiện, chàng chỉ nói, trên đảo ta có hàng chục vạn quân, muốn giết các người thực quá dễ dàng đi, việc gì ta phải nói dối các ngươi? các người nhà ta buông bỏ vũ khí đi, nếu không sẽ bị chặt đâu. Viên tướng chỉ huy vừa mở miệng định nói, bỗng thấp thoáng một cái, người y đã bị bật lên cao, bay về phía sau Nghiêm Sơn. Nguyên Nghiêm Sơn lợi dụng lúc y nói chuyện, tùng giày chụp người y giật mạnh. Nghiêm Sơn chụp cổ y rồi nói, mi có chịu đầu hàng không? Mi tên là gì? viên tương Kiệt đảo quá kêu lên. Xin quốc công thả mạng, tiểu nhân tên là Thái Kiêm, lữ trưởng thuộc huyện Nghi Sơn. Tiểu nhân ở dưới quyền huyện Úy, y bảo sao tiểu nhân nghe vậy? nghiêm Sơn buông Thái Kiêm ra, nói với toàn quân. chư quân hãy nghe đây, ta là lĩnh Nam Công, tên Phùng Chính Hòa làm loạn, Phạm Thượng sẽ bị giết cả nhà. chư quân vô can, hãy vào trong đảo, ta hứa thả tội chết cho các ngươi. Nếu các người chống cự, đại quân trên đảo sẽ giết hết các ngươi chàng phất tay chỉ vào đảo đoạn quân lục tục tiến vào trừng dị hồ lớn đốt cỏ lên trần dương đức tường loan cho tráng đinh đốt những bó cỏ khô mang theo khói bốc đền mù mịt người đứng xa không sao phân biệt được tình hình nàng nói lớn với nghiêm sơn bây giờ ngoài khơi vùng chính hòa không phân được tráng đinh hay quân ngọc đường viện đại ca dẫn đội quân này vào sảnh đường giáo hóa họ để họ theo mình rồi trừng dị hồ lớn dương đức tường loan xin hai vị cho đệ tử giả đấu trận với nhau lẫn ở trong khói để ngoài khơi chính hòa tướng quân ngọc đường đang đánh nhau với tráng Đình. đệ tử trên đảo thường dàn trận giả đấu với nhau hàng ngày nay tới trường dị trả lệnh hồ đền sắp vào nhau đánh trận giả đảo thường chạm nhau choang choảng hôn loạn trong khói lửa trương nhị nhìn ra khơi tên toán đổ bộ thứ nhì đã vào gần bờ biển nàng phất cờ một cái đám đệ tử do tường loan dương đức chỉ huy lập tức đuôi vào các ổ ẩn kín đám đổ bộ sau đều là binh sĩ ngọc đường họ chiếm làm bốn tốt dàn hàng tiến lên đảo ở xa họ đã thấy khói lửa ngùn gụt tiếng vũ khí chạm nhau hỗn loạn nhưng khi lên đảo họ chỉ thấy khói mịt mờ con người thì không một bóng viên nữ phó ngọc đường chỉ huy đợt đổ bộ thứ nhì phất cờ cho ba tốt tiến lên khi vượt qua mấy hàng cây vào trong chợt nghe tiếng pháo nổ trang đình trên đảo đổ ra bao vây bên phải bên trái và cắt mất đường đuôi quân phía trước một trang đinh kéo cờ hán lên cột cờ lá cờ bay phấp phới Trên có hàng chữ Bình Nam Đại Tướng Quân, Lĩnh Nam Công, Nghiêm Sơn. Một trung điên hán tử, dáng điệu uy nghi đứng đó, người ấy chính là Nghiêm Sơn. viên Đương Phó Ngọc Đường tên Nghiêm Sơn, y vội làm lễ trình diện. Đại Tướng Quân, thiệt ra ngài ở đây thực Phùng Hiệu úy nói trên đảo có một đám phỉ đồ mạo sưng ngài. Huyện úy dẫn chúng tôi đi tiêu trừ, như vậy là thế nào, tiểu nhân không hiểu. Nghiêm Sơn mới hỏi, người tên là gì? Tiểu nhân là Phương Chiêu, Lữ Phó Ngọc Đường. Trước đây Tiểu Nhân là tốt trưởng tùy đầu, được đại nhân đề bạt chức Lữ Phó Ngọc Đường năm trước. Nghiêm Sơn gật đầu. Bình đính của ngươi có nghe lệnh ngươi không? Thưa Tiểu Nhân bảo chết, họ cũng chết. Được, ngươi dẫn họ theo ta. Trừng Nghị hô Dương Đức, Tường Loan, đốt cỏ và hai đội giả đấu với nhau tiếp. Dương Đức, Tường Loan lại cho hai đội tráng ninh giả đấu với nhau nữa, vừa đấu vừa trao họ vang dội Trừng Nghị cùng mọi người vào sảnh đường, trong đó trên 700 binh lính đã ngồi chật ních phía trên nghiêm sơn ngồi đó hai lữ trưởng và phó ngọc đường cùng kính đứng hầu ở phía sau nghiêm sơn chỉ vào đảo nghi sơn rồi ra lệnh cho viên tư trưởng người dẫn anh em ra sân nghỉ ngơi nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh của vị tướng quân này các người có mang theo lương thực không nếu không hãy xin vị tướng quân này giúp đỡ trường dị sai phất cờ lệnh gọi ba chiến thuyền mượn của nghiêm sơn và ba chiến thuyền của đảo về phút chốc cả sáu chiến thuyền đều cập bến Trừng dị nói với mọi người Bây giờ ngoài khơi, chính hòa tưởng chúng ta đang giao chiến với hải đội ngọc đường. Chúng chờ khuya sẽ đổ bộ lên đảo, xin các vị ăn uống nghỉ ngơi cho no. Ai ở vị trí đó, chờ giặc đổ bộ, hãy đổ ra mà đánh. Trên đảo, đảo Thế Kiệt tổ chức rất chủ đáo, như một đội quân để chờ ngày tái chiếm đảo Đinh Trang, nên lương thực dụng cụ đầy đủ. Một đan cơm dọn lên, mọi người ăn vội vàng rồi vào họp. vùng Vĩnh Hòa hỏi Nghiêm Sơn, đại ca cho biết tình hình bên địch được không? Nghiêm Sơn bước ra nói: Theo Thái Kim thì Phùng Chính Hòa lấy hết năm tốt của Lữ Ngọc Đường còn mượn thêm hai tốt của Lữ Nghi Sơn, cộng khoảng 700 người đã đổ bộ. Số còn lại là Tráng Đinh Bắc Đái và Long Biên, ước khoảng 300. Chính Hòa ra lệnh cho Lữ trưởng Thái Kim chỉ huy lực lượng đánh đạo Sau khi chiếm được đảo sẽ bắn bốn mũi tên lên trời làm hiệu. Y sẽ cho Tráng Đinh tiếp ứng. Bây giờ ta cho Phương Chiêu bắn tên dụ Phùng đổ bộ vào. Liệu Y có dám đổ bộ không? Phùng vĩnh hoa gật đầu y sẽ đổ bộ chứ một trăm lần y sẽ đổ bộ sau khi đẩy hết bảy trăm quân lên đây y nghĩ trên đảo có khoảng ba trăm tráng đinh sau trận đánh số thường phòng ít nhất cũng tới hai trăm y chỉ giơ tay đã chiếm được đảo nghiêm sơn nói với phương dung việc hành quân sẽ do phương dung thiết kế hồi sáng mọi người thấy phương dung điều động có quy tắc lệnh bàn đầy thông minh Chậm chậm mà ước tính tình hình đầu ra đó thành công trọn vẹn bây giờ họ càng tin tưởng hơn Phương Dung cầm kiếm lệnh lên đài, nàng nói, tình thế bây giờ đổi khác, địch có sáu chiến thuyền với 300 đệ tử tráng đinh biết võ, rất trung thành. Khi lâm sự, chúng sẽ tử chiến. Nếu ta cũng dùng đệ tử đấu lại, có thắng được họ, số thường phòng cũng rất cao. Đó là điều mà đạo Nam tướng nên tránh. Lúc nào ta cũng phải nhớ, có 500 đệ tử tráng đinh nữa đi theo đề đạo sinh, ngày đêm sẵn sàng xuất hiện đánh phía sau hay vào mạng sườn của ta. Điều khiến ta lâm nguy, đó là bàn về quân còn ban phê tướng bên địch có lê đạo sinh tôi bị đảo tam ca đánh trọng thương nhưng ở đây chỉ có đảo tam ca cất đại phu sử thúc phật Nguyệt và tôi có thể thắng y vậy hai trong bốn người phải lên chiến thuyền ra khơi nếu y xuất hiện phải đánh liền ngoài ra địch còn vũ Hỷ, vương anh chu bá lê thị hảo đức hiệp hoàng đức võ công ngang nhau ở đây chúng ta có nam hải tử hiệp mai động hầu cối giang hầu đào hầu đảo phu nhân đình hầu nghiêm công chúng ta đủ sức thắng chúng Còn chúng ta còn các sư tỷ Trừng Nghị, Đề Trần, Phùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc Nga, Vũ Trình Thục. Trước sau gần hai chục người, vậy chúng ta hơn họ về tướng. Ta cần đàn áp tướng của chúng, tướng bại tất quần tàn. Phương Dung ngừng một lát, mọi người nhìn nhau tán thành ý kiến của nàng. Nàng đứng dậy chắp tay, cùng kính hướng vào các đại phu. Thưa các đại phu, có thứ thuốc gì làm cho người ta nóng lên, chịu được lạnh không? Các đại phu gật đầu, có nhiều thứ lắm, không biết cháu cần bao nhiêu cháu cần đủ cho khoảng 500 người dùng thưa đại phu như vậy phải cần bao nhiêu vật liệu để chế biến phải dùng các vật liệu sau đây cừng tươi hoặc là khô quế chi cam thảo gạo cháy mỗi thứ khoảng 20 cân không biết đào hầu có đủ cung ứng không Đảo thế kiệt gật đầu trên đảo hiện có trên trăm cân cừng khô quế chi vài trăm cân cừng tươi đảo lên thì gần trăm cân cam thảo ước chừng 10 cân không biết như vậy có đủ không phương dùng nói thật lớn mời sư tỷ tưởng loan các sư bội bạch nương tĩnh nương ra nhận lệnh khẩn cấp ba người cho đứng giữa trướng phương Dung bay hỏi thưa các đại phu canh chế thuốc chống lạnh như thế nào các đại phu không hiểu phương Dung định làm gì cũng trả lời mười cân gừng khô mười cân quế chi một cân cảm thảo nghiền nhỏ thành bột dùng hai mươi cân gạo trang cháy một nửa nhớ làm sao cho hột gạo cháy một nửa tán thành bột trộn với nhau chia thành từng viên bằng quả chanh sau khi uống một khắc sau người nóng như dốt Dù nhảy xuống nước vào mùa đông Cũng chịu được hàng giờ Thời gian hiệu nghiệm khoảng 3 giờ Muốn thuốc công hiệu lâu Thì dùng thêm mật ong vào là được Phương Dung nói tiếp Mời ba sư mội làm thuốc Càng gấp càng tốt Thuốc gói thành từng gói nhỏ 25 viên bột Sau khi hoàn thành Liền đưa đến đây ngay Phương Dung hướng vào cử tọa mà tiếp Bây giờ chúng ta áp dụng phương pháp Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị Nghĩa là xuất quân ngoài sức tưởng tượng của chúng Đánh vào chỗ chúng không phòng bị Đội đánh này được gọi là dùng kỳ binh. Bình thường nói, biết mình biết người trầm trận trầm thắng. Ta đã biết ta rõ ràng. Bây giờ ta cần biết Phùng Chính Hoàng nghĩ gì. Chắc chắn y cho rằng trên đảo có trận chém giết ghê gớm Lượng Ngọc Đường đã bị giết hết. Trên đảo chỉ còn ít người không đủ chống với hắn. Người trên đảo đã bị lưỡng Ngọc Đường tiêu diệt gọn. Tuy nhiên hắn vẫn còn sợ chưa đổ bộ. Có lẽ đợi đền đạo sinh. Số người của lên đạo sinh gần 500. Tổng cộng chúng có 800 người. kế sách của ta như sau thứ nhất chỉ huy ba chiến thuyền mượn của Lui lâu là sư bá Tam Trinh phụ có các sư huynh nhân nghĩa lễ trí tín cùng các sư bội Tử Vân Giao Chi thêm bố cháu và sư tỷ Hồ Đề sư Điệt Hùng Bảo Trần Năng đi trợ chiến nhờ các đại phu đi theo đề phòng Đề Đạo Sinh xuất hiện hải đội dày đặc đặt tên là hải đội một Trận trời tối hãy xuống thuyền để ngoài khơi phòng chính hỏa không gì thấy hải đội một án minh bất động luôn quan sát ngoài khơi Khi thấy đoàn thuyền của đệ đảo sinh thì chặn mà đánh, không cho chúng đến gần đảo tiếp viện. Mai động Vũ Hùng thêm giao chi, và tử vân giỏi thủy tính, tìm cách lặn xuống biển đục thuyền của địch. Phương Dung nhấn mạnh, trường hợp chúng bỏ chạy không nên đuổi theo, xin Đại sư Huỳnh Trần Dương Đức mang theo 100 tráng đinh trên đảo làm lực lượng xung kích chính. Thứ gì, chỉ huy ba chiến thuyền của đảo, tức hải đội 2, là đinh hầu, có các vị sau đầy trợ chiến, các công sư tỷ Lê Trân, đàm Ngọc Nga, Vũ Trình thục Lê Ngọc Trinh, các Sư Đệ Hiển Hiệu, Quý Minh, xin Thái Sư Thúc Phật Nguyệt đi theo để đề phòng Lê Đạo Sinh. Xin Đại cang Kỳ Sơn đem theo một trăm tráng đinh làm nhiệm vụ xung kích, trên trời tối hãy xuống thuyền, đợi khi phùng chính hòa đổ bộ sẽ đánh chiếm các thuyền của chúng. Thứ ba, Chỉ huy lực lượng phòng vệ trên đảo là Đào Hầu, Đào Phu Nhân cùng với Đinh Bạch Nương, Đỉnh Tĩnh Nương. Hoạch Lãng nữa, cần giữ cho chắc, tuyệt đối không thể để cho giặc đột nhập vào khu vực gia đình để yên lòng tướng sĩ của ta. Lực lượng xung kích chính là hải đội nữ đệ tử trên. Thứ tư, lực lượng chiến đấu trên đảo. Chúng ta có 700 quân Ngọc Đường và 300 Tráng Đinh. Số 700 quân Ngọc Đường chia làm hai, đóng ở hai bên đông và tây, đảm bảo làm lực lượng trừ bị. Lực lượng này do sư tỷ Thiểu Hoa chỉ huy. Số 300 trang Đinh đặt dưới quyền điều khiển của sư tỷ Tưởng Loan. Sư Bội Đình Hồng Thanh, lữ trưởng Thái Kim, đưa phó Phương Triều đi theo phụ tá cho sư tỷ Tưởng Loan lấy y phục của binh sĩ ngọc đường cho trang đình Bình mặc kéo ra bờ biển hạ trại thai kiềm bắn tên cho chính hỏa biết đã toàn thắng phùng tuy có vẻ không tin nhưng cũng sẽ đổ bộ khi chúng đổ bộ sư tỷ tưởng đoan dẫn quân ta ra đánh sư tỷ thiều hoa tung bảy trăm quân ngọc đường đánh tập hậu nghiêm đại ca đào tam ca ra bờ biển ẩn vào đạo quân của sư tỷ tưởng đoan phòng lê đạo sinh xuất hiện Phùng dung quay lại nói với trường nhị mời sư tỷ lên đài chỉ huy cho người vui mừng nhất là nghiêm sơn chẳng nghĩ phương dùng thông minh tuyệt thế nàng học lục thao tôn ngô phối hợp với phương pháp giản bình lập trận do ta dạy nàng thành bản lĩnh riêng rồi đấy nàng dám hạ lệnh cho ta chứng tỏ nàng hiểu thấu đáo quy luật hành quân ngày trước hàn tín cũng dám hạ lệnh cho hán cao tổ phương chính Hậu, trần tự minh cũng dám hạ lệnh cho an dương vương chẳng nghĩ tiếp vĩnh Hòa nhiều mưu lắm mẹo nhưng không giỏi bình pháp phương dùng ít mưu hơn nhưng vì đọc binh thư nàng giỏi điều quân Chừng gì chỉ huy đúng phép, rõ ràng tại đại tướng. Ư, nếu so về cả ba phương diện, không ai bằng mình. Nhưng nếu so từng mặt một, ta thua cả ba nàng ấy. Ba người chủ trương phản hán phục Việt, họ biết kết hợp với nhau. Đất định nam, tất phải trả cho người Việt rồi. Trời cuối thu, do biển về quyền lạnh buốt tới xương. Đám bình sĩ Ngọc Đường đã được uống thuốc chống lạnh. Họ đủ sức để ngồi mà chờ địch